Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong chương trình tối nay, mời quý khán giả cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết gián bài độc ngữ của tác giả Vũ Trưng Tiên Lý. một nguồn tin đặc biệt 5h30 phút sáng Tôi rời khách sạn cùng chết chồng tôi Mặc kệ lệnh chết nghiêm Phóng xe vào chợ lớn Và đổ trước một nhà thờ Thiên Chúa La Mã Nhà thờ nhỏ thôi Do một linh mục người qua nào đó Xây cất Và bây giờ thì cho một linh mục người Pháp điều khiển Linh mục xin Khi xe chúng tôi đổ Đã có quân đội trực sẵn Sau này tôi biết Chính thư ký của ông Diệm gọi điện cho tướng Đỗ Mậu, chú ruột của chuyên thư ký, báo về việc ông Diệm và ông Du muốn liên lạc với nhóm sĩ quan đạo chính. Tướng Trần Thiện Kim báo cáo với tướng Bích Minh và tướng Bích Minh ra lệnh đón ông Diệm, ông Du về bộ tổng tham mưu. Người xung phong đi đón là tướng Mai Hữu Xuân. Vào giữa khuya, ngày 1, sắp qua ngày 2 tháng 11, ông được phong trung tướng và giao chức tổng giám đốc cảnh sát. Giống là nghề thành thạo nhất của ông Cùng đi đón có ông Trương ngọc lắm Cũng vừa nhận quân hàm thiếu tướng Trước khi họ ra đi Hội đồng đạo chính họp một phiên họp cấp tốc. Tướng Bích Minh Chủ trương đón ông Diệm Ông Du Về bộ tổng tham mưu Và sẽ cho phép họ trời Việt Nam Một cách an toàn Và bí mật Tướng Trần Thiện Kim ra lệnh sửa soạn Hai căn phòng ngay trong bộ tổng tham mưu Lắm nơi tẩm nghĩ của anh em ông Điệm. Trong cuộc trao đổi có hai ý kiến quan trọng có ông Đỗ Mậu và ông Mai Hữu Xuân. Một phương ngôn quen thuộc được thốt từ miệng ông Mậu, và người gật đầu là ông Xuân. Nhổ cỏ phải nhổ hết cả gốc. Hay ông chẳng sợ ông Điệm, ông Như. Ngoài cái sợ còn cả nhiều ẩn ý mà chỉ có lịch sử mới đủ tư liệu chứng minh. Ông Mậu là người có đảng đại diệt. Và thuộc danh sách lĩnh lương tháng Của ông Cornel Maccon Còn ông Xuân Giống trùm mật thám Pháp Vẫn còn giữ liên hệ thân thiết Với Savani Một giới quy phòng dị Pháp có hạn Ông Mậu phải nhân danh cho Chiến hữu đại diệt của ông đã chết thê thảm Vì ông Diệm Và phải thừa hành lệnh Của ông Cornel Ông Xuân phải trả món nợ Mà ông cho anh em ông Diệm Dây suốt 9 năm Và ông phải chứng minh với ông Cornell rằng Ông còn thích mũi gấp nghìn lần ông Mậu Đến đây mẹo giặc của ông Mậu ông Xuân hiểu nghiệm Họ đề nghị tướng Minh cử người tin cậy nhất của ông ta Theo họ để đảm bảo lệnh ban ông Diệm ông Nhu còn sống Về đại bán doanh Tướng biết Minh cử liền tiêu tá Nhung Ông Diệm ông Nhu ra khỏi nhà thờ Tướng Dương Ngọc Lắm Chào họ một cách kính cẩn. Tôi và Victor, chồng tôi, đến gần và bị cái khoát tay của Tuấn Xuân xua lùi cách dài mươi bước. Tôi hiểu ông Diệm, ông Nhu, đình ninh sẽ được đi một trong hai chiếc xe du lịch sang trọng đổ cạnh đó. Nhưng không, thiếu tá nghĩa, em có ông lắm, tró một chiếc M113. Và không phải mời, bảo hai ông chua chào đó. Tổng thống Diệm không phản ứng rõ rệt. Ông Nhu quát to Các anh đóng tổng thống và cố dấn tổng thống như thế à Và ông chủ điếu thuốc Đang hút dở chầu ngực viên thiếu tá Bây giờ chỉ có hai tên phản động bị bắt Chẳng có ai là tổng thống cố dấn tại đây Ví đã chụp được ảnh cuộc đôi co này Và ảnh ông Diệm Ông Nhu bị còng Tôi thì quan sát được Cái hất hàm ra lệnh của ông Xuân Nhưng thư ký của ông Diệm Và chiếc cặp da của ông Diệm bị quản lên một chiếc xe Jeep. Cửa M113 khép lại. Thiếu tá Nhung và Nghĩa cùng chào. Xe lăn bánh. Tôi và Victor chọi nổ máy xe. Tôi rất ngại tướng Xuân tịch thu máy ảnh của chúng tôi. Nhưng xe chúng tôi không được theo đoàn áp giải. Tôi đã đoán lầm. Dục Victor tăng tốc độ về bộ tổng tham mưu. Không khí chờ đợi ở đây căng thẳng như đầu óc chúng tôi Trong đời làm báo của tôi Lần sai lầm này thật khó tha thứ Tù quên tướng Xuân dễ dàng liên lạc với Châu tuyến điện chiếc chết với, với Cabot Capodlot Và ông ta dễ dàng trong chạy từ thôi Chỉ thị cho nửa tá lính trong chiếc M113 hành động Sau này tôi được tiết lộ Hai anh em Diệm Nhu bị kết thúc trên đường Hồng Thập Tự Trước một trạp hát tên là Olympic, nghĩa là gần chinh cha lông của họ. Bàn tay đang được giấu kỹ, tướng biết mình không thể chối bỏ trách nhiệm khi người tin cẩn của ông cùng ngồi trên chiếc M113. Và khi ông là quốc trưởng, như tuyên cáo có mang chữ ký của chính ông xác nhận. Ông Diệm, ông Du không còn nữa, nhưng chính sách của nước Mỹ thì chẳng trốn đàng nào được cả. Fibonacci bùn trời vì trí chấp bu Thái Lan Lý thừa giảng trời Seoul Mức bị thảm không đáng kể Mắt xoài xoài chết vì tai nạn máy bay kê trận hơn một tí Cũng dễ trơi vào lãng quên Ông Diệm, ông Du chết Đến thi thể họ tan cùng chế đất Trách nhiệm qua kỳ vẫn bị quật tới quật lui uy tín ông Diệm, ông Du ư Không phải Lúc tôi và Victor lọt vào bộ tổng tham mưu và nhìn thi thể ông Diễm, ông Du dứt trên nền, trừ mấy viên tướng đứng nghiêm chào với vẻ mặt xúc động, có xúc động thật. Vì ân nghĩa như tôi nhận trên gương mặt tướng Kim, có xúc động vì quá khứ mà họ tưởng từ trong tay trọng của kẻ chết, như tướng Đông, có xúc động vì quản hốt như tướng Dính, có xúc động vì chứng kiến một thay biến lớn như tướng Kim, có xúc động để mọi người thấy Mình xúc động như tướng Xuân, tướng Mậu Tôi phải nói rằng Tuy dân chúng hỉ hả thật song phong tục Việt Nam Theo lối hỉ xả của Đạo Phật Chết là hết Cho nên khi hai nhà sư nổi tiếng Là Đức Nghiệp và Tâm Châu Đòi mang thi thể ông Diệm, ông Du Đi diễu hành Thì quả vấn đề hé ra các chiều sâu báo động Tướng Minh dĩ nhiên không đồng ý Trước khi thanh toán ông Diệm, ông Du Cả hai thu hút mọi trọng lực về phía họ Này không còn họ nữa Tất yếu nhóm đạo chính nhìn nhau Tôi bắt gặp những cái nhìn đó Quanh thi thể ông Diệm, ông Nhu Và khi tôi chiết một mạch bài báo này Dân chúng đang hò treo ngoài đường Dân chúng ảo tưởng Và khi ảo tưởng tan biến Khó mà đoán tiếng hò treo quan hô đạo chính Sẽ đổi thành thứ âm thanh gì Không loại trừ tiếng súng Đại sứ Capodlot hoàn thành sứ mạng. Nhưng tôi tin, ông đang đau đầu. Tổng thống Kennedy hẳn trầm ngâm trước bàn giấy. Vấn đề ông Diệm không phải là vấn đề Việt Nam. Vấn đề Việt Nam mất ông Diệm chỉ tăng thêm độ đậm. Việt Cộng có lợi hơn hết. Chắc không lợi nhiều như họ mong. song họ vẫn thủ lợi. Đối thủ mà các tính trung thực của người Cộng sản công nhận ông Diệm, ông Nhu. Hai người từ nay đi vào chỉ dẳng Nghĩa là việc cộng mất đối thủ Và người Mỹ Tôi nghĩ vậy sẽ trường mặt Tôi biết ông Du khá rõ Có người nhiều suy nghĩ Thông minh Có lẽ ông Du đang làm bản quyết toán Với chân chúa Ông mu mô một Và không ngờ còn có kẻ mu mô mười Ai, ai sẽ thay ngọn cờ ông Diệm Tưởng biết minh hịch hạt chăng Tưởng đính láo cá tôm chăng Tướng đôn tài tử chăng Tướng kim hiền triết chăng Tướng xuân lá mặt lá trái chăng Một nhà tình báo quân sự có cỡ Của quân đội Mỹ Sau khi cho tôi biết Tướng Haskin nổi nóng đùng đùng Về cái chết của ông Diệm Đã chỉ tay tôi Về sự chọn lửa mới Không phải cấp tướng bằng cờ xếp quân trong thảm kịch Nhưng ông Diệm chết Chưa phải là tướng thảm kịch đến cao trào Cao trào của giở kịch Còn ở phía trước, tình ngắn của Freuter, Sài Gòn đang hỗn loạn, trụ sở Việt Tấn Xã, chính tờ báo thân ông Diệm bị đập phá, 26 trụ sở của đoàn thể ủng hộ chế độ ông Diệm cũng bị đám đông đập phá. Tưởng hai phụ nữ anh hùng Việt Nam xa xưa, gọi là bà Trưng Chị, bà Trưng Em, tạc giống mẹ con bạn Ngô Đình chu bị xô ngã và chặt đầu. Lệnh chế nghiêm thực tế không có hiệu lực Tình chiến trường cho biết việc cộng đẩy mạnh hoạt động nhằm vào áp chiến lược Tuyên cáo số 2 Hội đồng quân nhân cách mạng long trọng tuyên cáo A. Áp dụng hình thức dân chủ trong tinh thần kỷ luật không độc tài và cũng không phóng túng quá trấn B. Chống cộng triệt để và hữu hiệu C. Đứng trong thế giới tự do D. Tôn trọng các cam kết trước đây với các đồng minh Tôn trọng tính mạng và tài sản của ngoại kiều E Đoàn kết toàn dân Sẽ cho các đảng phái quốc gia Trừ cộng sản và thân cộng Tự cho hoạt động Sửa soạn định chế dân chủ Tập trung nỗ lực trên các lĩnh vực ngõ hầu Đáp ứng yêu cầu quốc gia Thực hiện bình đẳng triệt để giữa các tôn giáo Trả tự do cho tất cả chính trị phạm không cộng sản Ban hành tự do báo chí Trừ xu hướng cộng sản, tiếp tục các công trình lợi ích cho toàn chân. Nay ban hành hiến ước tạm thời số 1, thay cho hiến pháp được áp dụng từ ngày 26 tháng 10 năm 1956. 1. Việt Nam là một nước Cộng hòa. 2. Quyền lập pháp và hành pháp thuộc Hội đồng Quân nhân Cách mạng. 3. Quyền hành quốc trưởng thuộc Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng. 4. Quyền hành pháp quỹ cho chính phủ lâm thời do Hội đồng Quân nhân Cách mạng chỉ định. 5. Quyền lập pháp ủy cho chính phủ, trừ dạng ngân sách, thuế, an ninh, quốc phòng. 6. Luật lệ hiện hành chứng tạm thời áp dụng, quyết định về việc thành lập chính phủ lâm thời. Chiếu hiến ước tạm thời số 1, nay chỉ định chính phủ lâm thời. Thủ tướng Kim Tổng trưởng Kinh tế Tài chính Nguyễn Ngọc Thơ, Tổng trưởng Quốc phòng Trung tướng Trần Giang Đôn, Tổng trưởng An ninh Trung tướng Tôn Thất Đính, Tổng trưởng Ngoại giao Phạm Đăng Lâm, Tổng trưởng Tư pháp Nguyễn văn Mầu, Tổng trưởng Giáo dục Phạm Hoàng Hộ, Tổng trưởng Cải Tiến Nông Thôn Trần Lê Quang, Tổng trưởng Thông tin Thiếu tướng Trần Tử Oai, Tổng trưởng Công chính Trần Ngọc Oanh, Tổng trưởng Y tế Bác sĩ Dương Quang Trường, Tổng trưởng Lao động Nguyễn Lê Giang, Tổng trưởng Thanh niên Nguyễn Hữu Phi, Bộ trưởng Tại Phủ Thủ tướng Nguyễn Thành Cung. Bộ trưởng Tài chính Lưu Chăn Tình, Bộ trưởng Kinh tế Âu Trường Thanh, Bộ trưởng Tổng Trấn Sài Gòn Trung tướng Mai Hữu Xuân. Báo cáo mật. Nơi gửi: Văn cục Tình báo Sài Gòn. Nơi nhận: Trung tâm Qua Thịnh Đốn. Phúc điện về Chính phủ mới. Đa số thành phần chịu ảnh hưởng chăng quá pháp dễ ngã về hướng trung lập. Trong số tổng bộ trưởng, nhiều người liên hệ mức này hay mức khác với diệt minh hoặc diệt cộng. Tình afb con gái ông Ngô Đình Chu được đưa sang châu Âu đoàn tụ với mẹ. Tình ab nhà đương cột Quế đang say áp tài sản của Ngô Đình Cẩn và chăm giữ ông này. Tình ubi Sài Gòn ông ao b ngoài chính phủ chưa có hành động gì rõ rệt. Khi quân của tướng Nam giàu Chinh gia Long giàu chứ không phải chiếm kinh qua đánh nhau chửi chỗi. Đài phát thanh đưa tin về cái chết của ông Diệm Chu. Lương không nghe tin ấy Chính tướng Lâm phấn khởi Báo cho anh bằng điện thoại Lương giọng kháng đặt Nói đứt quản Sao? Chết rồi Vô lý Anh tới trên Gia Long ngay Ta còn vô số chuyện phải trao đổi Hai thằng cô Lần có sống hay chết ăn thua gì Tướng Lâm bực dọc bảo Lương Lương buông người Rơi vịt xuống ghế Chết cả rồi Lương trả lời chung Vừa từ bếp lên, lã lùng về thái độ của chồng. Dung cũng sững sờ. Sao lại thế? Cô hỏi. Dạ Luân chỉ lắc đầu. Luân thừa sức đoán cái chất kết thúc của kịch bản. Nhưng anh hoàn toàn không thể nghĩ đến cái kết thúc như vậy. Tâm trạng Luân rất phức tạp. Anh lọt sâu leo cao trong chế độ. Chính anh cực kỳ nồng nhiệt muốn chấm dứt giai trò của Ngô Đình Diệm. Cho nên bắt buộc phải dùng tất cả suy tính mua mẹo ngay từ chi tiết suốt ngần ấy năm tháng để lọt được sâu leo được cao dễ mặt cá nhân anh với Ngô Đình Diệm và gia đình ông ta kể cả Ngô Đình Du không dướng mắt bất cứ điều gì đòi hỏi phải thanh toán đảm máu dù rằng nếu cần anh vẫn có thể tự tay kết thúc họ dưới hình thức nào đó các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio chuyện audio.mix.iz chúc các bạn nghe truyện vui vẻ vì lợi ích của đất nước. Nhưng cái chết của hai người mà anh vừa được thông báo chứa đựng một tính cách đặc biệt. Mỹ thủ tiêu không một chút xót thương tay sai của mình, không phải lần đầu. Trong trường hợp Diễm Du. Việc đó được tiến hành không phải về sự cứng đầu cứng cổ của tai sai, mà vì Mỹ hy vọng giành ưu thắng đối với cách mạng. Nói cách khác, theo Lương, người có quyền trừng phạt Diệm Nhu là cách mạng, là người dân miền Nam, bị họ gây không biết bao nhiêu đau khổ, mà cái đau khổ hàng đầu là đất nước chia cắt lâu dài và đặt dưới ách đô hộ Mỹ. Mỹ lợi dụng phong trào cách mạng, lợi dụng lòng phẫn nộ của dân chúng, đặc biệt lợi dụng thái độ của tín đồ đạo Phật để xử lý tôi tớ theo hướng bảo tồn mức cao nhất vị trí của Mỹ tại Việt Nam. Diệm du chết, anh chưa biết họ chết bằng cách nào, song chắc chắn không phải tự sát. Họ là tín đồ đạo Thiên Chúa, đạo Thiên Chúa cấm tự sát, giả lại chưa hề có triệu chứng báo trước, họ sẽ tự sát khi họ chia tay luân. Những người như Diệm du chắc chắn không bao giờ chọn con đường tự sát. Đó là chưa kể họ không dễ tự sát khi lọt vào tay phe đảo chính, Luôn sót ta bởi họ bị phản bội và kẻ phản bội chủ mưu là mỹ. Diệm du chết, khả năng đề kháng của phía chống đảo chính mất ngọn cờ và sẽ quy hàng ngay thôi. Tình thế rối loạn khó kéo dài, thời cơ để phong trào cách mạng giành thắng lợi quyết định ngắn ngủi quá. Dung lặng lẽ theo dõi chồng Hai người không nói gì với nhau Nhưng chung đọc được hết ý nghĩ Trong đầu chồng Qua chần trắng cao xíp nhiều nếp nhăn Và hình như vừa thêm Vài nếp nhăn mới Câu đến cạnh Luân Tôn trọng phúc trầm tư Như có từng tôn trọng Luân thò tay vào túi Dung biết anh tìm thuốc lá Gần đây Dung hạn chế Luân hút Bây giờ chính Dung đến ngăn kéo Lấy thuốc và châm lửa Những làn khói mỏng bay Tội nghiệp mấy đứa nhỏ Dùng thỏa thẻ Có nghĩ đến đám con của Nhu đang ở Đà Lạt Anh đi gặp tướng Lâm Luân bật dậy Dùng biết Luân đã hình chung một kế hoạch hành động rồi Anh nên mặc thường phục Dùng toan mang quần áo cho Luân thay Từ hôm qua Luân vẫn mặc bộ quân phục Không, anh mặc quân phục Em yên tâm Lưng lên xe Như một hạ sĩ quân cảnh Mỹ Đã chặn xe Luân Lại phép chào Tôi được lệnh cùng đi với đại tá Mỗi khi đại tá ra khỏi nhà Lưỡng lưỡng mái chay Luân gật đầu Người hạ sĩ quan cảnh ngồi lên xe Ở băng trước Xót khẩu cô 12 Mà Luân thấy bao súng đã mở Và chốt an toàn cũng đã mở Nhiều đám đông hò reo trên đường phố Dân chúng có lý do chui mừng chính đáng. Điều luôn luôn âm ỉ trong lung là nguyện vọng tự cho cô số đông đang chứa một bóng hàng. Cả Mỹ lẫn bọn đầu cơ bán trao và chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ hiểu được cái giá rẻ mạt Dù để có niềm quan hỷ hôm nay hàng chẳng người ngã xuống ở chiến khu, hàng chẳng người bị tù đầy đính tàn phế. Nhiều vị cao tăng đã lấy thân làm đuốt. Thêm một nội xót xa nữa Lên vào chỗ thầm kín của Luân Tất nhiên Luân không thể biết một diễn biến khác bên ngoài Khi xe Luân ra khỏi cổng Trẻ chạy đường Hồng Thập Tử Thì trên một tầng lầu góc đường Phan Đình Phùng Ly Cai nói cho máy bộ đàm Chú ý Ra khỏi hang đúng hướng Tiếng bộ đàm hỏi lại Dẫn xe cũ Ok Ly Cai áp sát tay vào máy Mắt nhìn đồng hồ Chừng nửa phút nữa thôi, nửa phút trôi qua. Sao? Đi cài hỏi, nôn nả. thối rồi. Sao thối? Có một thằng mẻo ngồi cùng xe. Tiểu na má. Đi cài chửi và tắt bộ đàm. Đó là lúc xe luân thúi trường thống nhất. Một tốc thủy quân lục chiến đóng giữa hàng cây cao. Theo một lệnh đặc biệt có một thiếu úy. Anh ta tên Thường. Sẽ bắn vào chiếc xe đang chạy về hướng chính độc lập Khẩu M72 Không phải 1 mà tới 3 Sẵn sàng buôn những quả đạn chống tăng vào chiếc xe du lịch Chiếc xe sẽ bốc cháy Không ai trên xe sống sót vì áp suất Và độ nóng của loại vũ khí lợi hại này Chiếc xe chỉ còn là một khối kim loại trực trở trượt co lại như một thứ sáp Tường đưa tay lên Ba xạ thủ chờ gã buông tay xuống Tầm bắn hiệu quả nhất hiện dần trên đường ngắm Tường sắp buông tay xuống Khoan! Một tiếng quát nghiêm khắc Tiếng quát của thiếu tá Trương Tấn Phụng Phụng được chỉ định làm chỉ huy phó thủy quân lục chiến trước đây ba hôm Tường dẫn buông tay xuống song ba xạ thủ không bấm cò Chiếc xe chở luân chút qua mặt chúng Tại sao? Tường đặt tay lên bắn súng ngắn Quát mắt hỏi Phụng Anh có đuôi không? Phụng tay cũng đặt lên bắn xuống ngắn Hỏi lại mặt cao có Mày, mày chết Tường lấp bắp. Một quân cảnh sát Mỹ ngồi trên xe Anh dám bắn Phụng cười kính Ai chết? Tôi chứ quyết tại đây Anh định giết lính Mỹ Anh chết ngay Mày không đọc lệnh của Trung tướng Tôi có đọc Xong ngay Trung tướng Xuân cũng chết Nếu một lính Mỹ quân đảo chính khử, riêng anh liễu hồn. Trắng của tường giả mồ hôi, rời tay khỏi bắn súng. Anh cút đi, cút nhanh trước khi tôi đổi ý. Tường chạy dục lại chiếc xe và cỡ bổ đàm cho ly cay. Còn Phụng, anh cũng lão mồ hôi trắng khi xe của Luân lọt vào ống nhòm của anh. Phụng bối rối, chiếc xe quen thuộc. Tuy anh không nhận ra Luân, Nhưng một tên lính Mỹ to sầm đang che một người. Hay quá! Luân chào trên Gia Long. Tướng Lâm đón anh ngay cổng. Bấy giờ gần 9 giờ sáng, anh trời trên Gia Long tròn dẹn 14 tiếng đồng hồ. Tường dính lỗ chỗ một ít chết đạn. Nói chung ngoại cảnh vẫn y như cũ. Mặc dù Sài Gòn có một đêm đảo lộn. Sao anh làm gì vậy? Thiếu tướng Lâm hỏi lưng không trả lời. Anh lên bậc thềm vào phòng khách. Một số sĩ quan sau khi lục lọi các phòng riêng của gia đình Diệm nhu đang ngồi nóc trụ. Anh yên chí, chẳng có đứa nào dám cướp giật trừ chai cha cha chủ mà tôi cho phép. Lâm bảo luôn. Duyên hạ sĩ quân cảnh Mỹ giống tượng xi măng đúc đứng sau lưng luôn. Sự xuất hiện của viên hạ sĩ Mỹ là biến cố lớn. Luân hiểu như vậy vì số sĩ khoan thuộc sư Năm dội chả trút chân đàn cát lên bàn và ngồi lại tề chỉnh. Lê Khánh Nghĩa được lệnh đem một tiểu đoàn ra Phú Lâm. Thiếu tướng Lâm thông báo Tình hình Quỳnh Giang Cao, Nguyễn Khánh và Đỗ Cao Trí thế nào? Luân hỏi Chưa rõ. Nghe đâu tụi nó định mang quân về. Nhưng Diễm chết không thấy trục trịch gì. Anh đã chào bộ tổng tham mưu Chưa. Chưa. Tướng Lâm trả lời pha chút lo lắng. Anh không còn nắm sư Năm bao lâu nữa. Tội tin chắc sắp có lệnh giao sư đoàn lại cho một tay khác. Tôi không giao. Luân ngó Lâm. Chưa được đâu. Lâm miếm môi. Ta đi một vòng xem xét các phòng. Luân bảo Lâm. Hai người vào phòng diệm rồi qua phòng du. Dừng hạ sĩ quan cảnh theo họ bén gót. Anh nên mở tủ chứa hồ sơ riêng của Nhu Có thể có cái chúng ta cần Luân nói khẽ vào tay Lâm Luân trở lại phòng khách Còn Lâm ngồi vào bàn chiếc của Nhu Điện thoại treo Một sĩ quan nghe rồi báo lại Thưa tướng Sơn tiếp hỏi Đại tá Luân có ở đây không Luân nói chuyện với Sơn Sơn báo là sẽ đến dinh Gia Long ngay Tốc sĩ quan tán ra ngoài đổ 10 phút Sơn tiếp đến Shem Khensei tá tùng. Chào mừng đại tá. Sơn vô dạ bắt tay rừng. Tôi đã cam đoan với trung tá Shem Khensei, Là chính đại tá thanh toán Trình Gia Long mà không phải đổ máu. Quả đúng như vậy, tôi đã thắng cuộc. Shem Khensei làm bộ rầu rầu. Đại tá đã cho tôi một vố đau điếng. Tôi thua trung tướng một thùng whisky Scotland. Luân không thích lối đùa chai này, ta ngồi anh mới hay người Mỹ. Chúng ta nên trao đổi. Lương Bảo Sơn cho hiểu cho chiến sĩ quan quân cảnh, cùng cả Lô Bảo chị vừa theo Sơn tới Jacques ta tận góc phòng. Trao đổi cái gì nào?" Sơn hỏi. Để ta muốn gián bức màn bí mật về cái chết của ông Diệm ông Ngô. Tất nhiên, đó là một trong những điều chúng ta cần trao đổi. Song trước hết, tôi muốn trung tướng Minh xác, sự thể sẽ đi đến đâu?" Chính biến hiện nay có phải nằm trong một tính toán khích khao Luân cực dấn Giọng khô khốc Hẳn cái trách của ông Diệm, ông Nhu Tác động mạnh vào tình cảm đại tá Tôi hiểu Và tôi chia sẻ Rồi trả lời theo lối thăm dò Tôi không giấu Tôi đau đớn thật sự Lẽ ra còn có giải pháp khác với họ Tuy nhiên chúng ta thống nhất Tạm thời chưa bàn việc đó Tôi muốn nghe trung tướng ở tầm rộng hơn Còn gì mà chúng ta không hiểu nhau nhỉ? John làm trái trẻ ngạc nhiên. Cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 31 tháng 8, tôi đã thông báo riêng cho đại tá. Tôi nhớ, cuộc họp do Ngoại trưởng Bruce chủ tọa, thay cho Tổng thống Kennedy, đúng, Harriman, Hilsman, Fowl, Kinsterboer, đã dẫn dạy các nguy cơ ngăn trở cố dấn quân sự của chúng ta từ hàng loạt chính sách mất lòng chân của ông Diệm vào Kingston đã đưa ra một ý kiến độc đáo, Mỹ nên rút khỏi Việt Nam ngay vì tình hình rất xấu. ý kiến độc đáo để bảo vệ một quan điểm độc đáo không kém, xóa ông Diệm. nhưng thưa trung tướng, bộ trưởng McNamara và tướng Taylor lại có cách nhìn ngược lại mà. theo tôi hiểu, trung tướng cũng tán thành. đúng, bởi vì chính ngoại trưởng Deans đã kết thúc phiên họp với những lời sau đây, Mỹ sẽ không rút khỏi Nam Việt trước khi cuộc chiến tranh giành được thắng lợi và Mỹ sẽ không điều khiển một cuộc đảo chính. Phó Tổng thống Johnson cũng tán đồng kết luận ấy. Nhưng... Đại tá hãy nghe tôi. Đại sứ Lott và đại tướng Haskin nhận được chỉ thị phải thiết lập quan hệ tốt với ông Diệm và nói cho ông ấy hiểu bằng mọi cách phải tiến hành cuộc chiến tranh đến thắng lợi. Đó là yêu cầu của hai phía Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Xin phép Trung tướng, kết luận của ông Bruce được hiểu hết sức khác nhau giữa các cố giống chấp bu của tổng thống. Tại đây, tại Sài Gòn, giữa đại sứ Lott và tướng Heskin, cũng đứng trên chỗ riêng để nhân kết luận ấy. Sơn chúng chay, xem Khanh đỡ lời. Mối quan hệ tốt mà chúng ta mong không đạt được, lỗi không thuộc về người Mỹ. Tôi muốn nhắc hai chị câu tuyên bố nổi tiếng của tổng thống Kennedy ngày 12 tháng 9. Cái gì giúp cho việc giành thắng lợi trong chiến tranh thì người Mỹ ủng hộ. Cái chuyện ngăn trở, cố gắng chiến tranh thì người Mỹ phản đối. Từ nguyên lý đó, tổng thống đã nghĩ đến một thay đổi. Tôi hiểu sự trì hoãn thay đổi là do tướng Haskin và cả trung tướng. Nếu tôi không lầm, cả trung tá Sam Kensey. say, đại tá nắm tin tức không đến nổi hơi hợt lắm. Xót cười hấm hỉnh. Tôi nắm tin tức vừa đủ để tìm hiểu chính sách của Mỹ. Luân trả lời tỉnh bơ. Tôi biết ông Lót nhiều lần can thiệp không cho ngũ giác đầy, tỏ thái độ lạnh nhạt với các tướng Nam Việt, không thích ông Diệm. Ô, đó chính là tin tôi báo cho đại tá. Sần kêu lên, vỗ chai lưng. Đại sứ Lót đã nói với Nhà Trắng, từ Washington xa trời, không thể nào kiểm soát nổi tình hình tế nhị ở Sài Gòn. Tôi nghĩ khác, đại sứ Lót lần đầu tiên nhận nhiệm vụ quan trọng ở châu Á. Nhưng ông Lót không phải hoàn toàn vô lý từ washington đến sài gòn cần những sáu giờ bay. đứng cười mỉm, tôi chưa đồng ý với đại tá. cũng như rose và menderell không đồng ý với nhau. xuân tiếp đưa tay lên trời. tổng thống kennedy từng hỏi hai phiến viên của mình, hai ngày có phải đều cùng chung một đất nước không? theo lịch, ông lott dự định sẽ trở về mỹ ngày ba tháng mười và sau trung tướng hôm nay đại sứ vẫn có mặt ở sài gòn lường nói nửa đùa nửa thật, cũng như đại tá Connell có mặt trong bầu tổng tham mưu năm việc từ sáng ngày 31 tháng 10. Rim Khánh Tây bổ sung thêm.